Chương 14. Việt Nam từ đầu thế kỷ đến thế chiến thứ hai Trong chương này, tôi ghi lại sơ lược những biến cố lớn và tình hình xã hội Việt Nam. Tôi không bao giờ có ý viết sự nên không thu thập tài liệu, lại thêm một số sách rất ít hỏi tôi có được. Thì trong mấy năm nay, do thời cuộc phải rời chỗ hoài, gợi người này, tặng người khác, thất lạc gần hết. Bây giờ có muốn tìm lại để che cứu cũng không được. Vì vậy, tôi đành nhớ tới đâu, chép tới đấy. Chắc chắn là còn thiếu sót, lầm lẫn nhiều. Nhưng về xu hướng và những nét chính thì may ra không đến nỗi sai lắm. A. Chính trị Phong trào chống Pháp Đầu cuốn đông Kinh Nghĩa Thục, tôi đã nói cuối thế kỷ trước, các cuộc khởi nghĩa nối nhau tàn rã gần hết. Năm 1887, Nghĩa Quân ở Bình Định, Phú Yên bị Trần Bá Lộc dẹp. Mai Xuân Thưởng bị hành hình. Tám năm sau, Phan Đình Phùng bị bệnh lị mất ở Hà Tĩnh. Nguyễn Thần đem hỏa thiêu thây của người, trộn với cho vào thuốc súng bắn ra biển. Hai năm sau nữa, tiếng súng im hẳn ở bãi sậy. Nguyễn Thiện Thuật lẹn qua Trung Hoa. Đầu năm sau nữa, đề thám trá hàng ở Nhã Nam. Nhưng cứ lớp trước tàn thì lớp sau lại dậy Tinh thần bất khuất của dân tộc ta không khi nào tắt Năm 1903 hay năm 1904 Phan Bội Châu viết cuốn Lưu cầu huyết lệ tân thư Tả cái nhục mất nước Và tuyên bố phải mở mang dân khí Làm nền tảng cứu quốc Rồi thành lập hội duy tân Chủ trương của cụ đã hơi khác các nhà cách mạng trước Không tự lực hoạt động trong khu vực nhỏ Muốn thống nhất các hoạt động rời rạc gây một phong trào toàn dân và sự viện trợ của ngoại quốc để hoạt động cho đắc lực. Cuối năm 1904, ba cụ Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng rủ nhau chu du mấy tỉnh miền Nam Trung Việt để cảnh tỉnh đồng bào. Trong dịp đó, cụ Phan Chu Trinh làm bài thơ bất hủ Chí thành thông thánh. Phong trào Duy Tân nổi lên mạnh mẽ những năm 1906-1908 có ảnh hưởng lớn nhất là phong trào đông kinh nghĩa thục ở bắc do cụ lương văn Ken khởi xướng nghĩa thục bị pháp đóng cửa sau một năm hoạt động 1907 một số nhà cách mạng bị đẩy ra côn đảo rồi bị an trí ở nam việt cụ lương bị an trí ở nam vang nhưng chỉ trong một năm đó các cụ đã gây được tiếng van khắp nước đầu đầu cũng nghe thấy trẻ e e quốc ngữ và các bà mẹ ru con bằng những bài ca ái quốc của nghĩa thuộc. Hai chữ khoe cử bị các cụ mài bỏ và rất nhiều nơi mở tiệm buôn, thành lập các công ty khoế trương nông nghiệp, công kỹ nghệ. Cuối năm 1911, cụ xào Nam, Phan Bội Châu qua Trung Hoa, năm sau thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu, phát hành thông dụng phiếu và quân dụng phiếu để mua khí giới, định tấn công Pháp. Thế chiến thứ nhất nổ Đức giúp cho hội được một số tiền nhỏ. Các cụ vội vã hoạt động liền, tấn công vài đồn nhỏ ở miền Lạng Sơn, thất bại. Năm 1917, lại có cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên do Lương Ngọc Quyến, còn cụ Lương Văn Ken và Trịnh Cấn, tức đội cấn chỉ huy. Cụ Lương Ngọc Quyến lúc đó bị giam trong ngục Thái Nguyên, bị Pháp dùi bàn chân để buộc xích sắt, nên liệt hạn một chân mặc dù vậy cụ vẫn liên lạc với viên đội khố xanh Trịnh Cấn bày mưu cho Trịnh Cấn khởi nghĩa phá ngục chiếm đồn Nghĩa binh làm chủ được tỉnh lỵ Thái Nguyên được một tuần từ 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 dùng lá cờ 5 ngôi sao làm quốc kỳ đặt Quốc hiệu là đại hùng đế Quốc công bố hai bài tuyên ngôn với quốc dân sau không chống nổi với Pháp phải rút lui nhưng còn chống cự được tới cuối năm Lương Ngọc Quyến vì liệt một chân yêu cầu đội cấn bắn một phát vào giữa ngực mình ngay ở Thái Nguyên, vào ngày 5 tháng 9. Đội cấn bị vây mà bị thương ở pháo sơn, chung quanh chỉ còn bốn thủ hạ, tự bắn vào bụng mà chết. Trong lịch sử cách mạng của dân tộc ta, hai cái chết đó cảm động và oanh liệt vào bậc nhất. Mà cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên cũng là cuộc duy nhất trong Thế chiến thứ nhất, khiến Pháp phải lo ngại. Hai cụ Phan Cụ Tây Hồ, Phan Châu Trinh, qua Pháp từ năm 1911, chủ trương bất bạo động mà tranh đấu một cách công khai bằng báo chí, diễn thuyết, đòi Pháp thay đổi chính sách cai trị. Năm 1914, đầu thế chiến, cụ bị Pháp giam, năm sau được thả. Năm 1922, khi khải định qua Pháp dự cuộc đấu xảo quốc tế, cụ gửi cho ông ta một bức thư trách ông ta bảy điều, lời rất nghiêm khắc nhưng xác đáng. Mà hai điều quan trọng nhất là làm nhục quốc thể Có điều ém muội trong việc ban giao với Pháp Năm 1925, cụ về nước Hăng hái diễn thuyết hô hào dân chủ, mở men dân trí Nhưng không được bao lâu thì mất vì bệnh ở Sài Gòn Năm 1926 Học sinh các trường trung học có tiếng Bắc, Trung, Nam Để tan cụ, có nơi bị đàn áp Gây ra vụ bãi khóa như ở trường bưởi Nhiều người bị đuổi Năm 1924, nhà cách mạng Phạm Hồng Thái ném bom giết hụt toàn quyền Đông Dương Merlin ở xe Điện, Quảng Châu, rồi tự trầm ở Châu Giang để khỏi bị địch bắt. Pháp căm tức do biết rằng vụ đó do đảng viên Việt Nam Quang Phục Hội nhúng tay vào, nên kết án fan bội Châu tử hình vắng mặt và tìm mọi cách bắt cụ. Tháng 7 năm 1925, cụ bị bắt ở Trung Hoa, giải về Hà Nội sự cụ tội tử hình trong phiên tòa ngày 23 tháng 11 năm 1925. Nhưng khắp trong nước, các đoàn thể, báo chí đều nổi lên mãnh liệt đòi ân xá cho cụ và toàn quyền Pháp là Vareni khôn ngoan nhượng bộ, chỉ giam lỏng cụ tại Huế, xóm Bến Ngự, bên bờ sông Hương. Từ đó cụ không hoạt động gì nữa, rồi mất ngày 29 tháng 11 năm 1940. Trước khi mất, cụ làm một bài thơ tự hỏi hoạt động của cụ trong mấy chục năm là công hay tội. Để trả lời câu đó, tôi viết bài Cụ fan và Lòng Dân in trong tập kỷ niệm 100 năm năm sinh Phan Bội Châu. Trình bày tháng 12 năm 1967, mà dưới đây tôi xin trích một đoạn. Tết năm đó, vào tháng riêng hay tháng 2 dương lịch năm 1926, tin cụ fan bị bắt ở Trung Hoa, giải về giam ở Hỏa Lò. Hà Nội, bị kết án tử hình, rồi toàn dân sôi nổi đòi ân xá cho cụ. Dân lành tôi đều biết hết, chắc chắn họ không đọc báo. Có người nào đó xuống phủ, xuống tỉnh, nghe đồn rồi về làng kể lại. Điều đó không có gì lạ. Điểm thích thú là trong mấy ngày Tết, lạ nhà nào cũng nghe la lớn. Cụ Phan. Rồi tiếp theo là một tràng những tiếng cười ròn rã như tiếng pháo. Từ xóm đình đến xóm chùa, xóm giếng tới xóm đồng đỗ đầu đầu cũng vang lên hai tiếng cụ fan. Có gì đâu, tết thì nhà nào ở quê bắc chẳng đánh tam cúc và dân làng tôi gọi quân tướng điều là cụ fan. Một vài nhà hơi có học phân biệt tướng điều là cụ fan bộ châu, tướng đen là cụ fan chu trinh, nhưng đại đa số chỉ gọi tướng điều là cụ fan. Tôi không biết mấy làng bên cạnh có gọi như vậy không, nhưng tôi đoán rằng đó không phải là sáng kiến của riêng làng tôi, chắc nó phải đồng thời xuất hiện ở nhiều nơi. Vì còn gì tự nhiên cho bằng dùng con bài quý nhất, vô địch trong cỗ Tam Cúc để chỉ cụ fan Nó tự nhiên quá nên rất phổ biến. Tôi nổi ngay các tổng lý cũng vui vẻ, hãnh diện có được một cụ fan Và tôi nghĩ hồi đó giá có một tên tranh nào bán nước mà ngồi vào chiếu Tam Cúc. Khi hạ quân tướng điều xuống chiếu, thì tất cũng vỗ đùi một cái mà cười ha hạ, cụ fan Những ván bài tam cúc đó quả là vui, vui nhất trong đời sống lành tôi. Các đảng phái mới, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng. Từ năm 1925 trở về trước, hai cụ fan tiêu biểu cho tinh thần ái quốc Việt Nam. Từ năm 1925 trở đi, xuất hiện thêm nhiều đảng phái mà người thành lập hầu hết ở trong giới tân học. Năm 1925 là Đảng Tân Việt ở Trung Việt, đảng viên phần đông là công chức và tiểu tư sản. Đảng chưa hoạt động được gì thì phải giải tán. 2 năm sau, năm 1927, Nguyễn Thái Học, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội, lập Việt Nam Quốc dân Đảng ở Bắc. Đường lối của Đảng là dùng võ lực giành lại chủ quyền, rồi thành lập chính thể cộng hòa. Đảng được nhiều giới gia nhập, công chức, tiểu tư sản, công nhân, thương nhân, quân nhân, cả tổng lý, học sinh nữa. Trong một chương trên tôi đã nói năm 1930, chỉ một lớp ở trường bưởi đã có hai bạn tôi là đảng viên, lập được nhiều chi bộ, thâu nẹp được nhiều đồng chí, rất có tiếng trong nước. Đảng mới thực hành được vài vụ ám sát như vụ ám sát Pháp Kiều, Ba giám đốc sở mộ phu cho các đồn điền cao su Nam Việt và tân thế giới. Thì do một tên phản đảng mà mật thám biết được nhiều bí mật của đảng, thẳng tay đàn áp, truy nã. Từ đó, Nguyễn Thái Học càng phải hoạt động gấp, mở cuộc tổng khởi nghĩa cùng một ngày ở nhiều nơi. Nhưng vì tổ chức vội, có nhiều nơi nhận được tin trễ hoặc chuẩn bị không kịp, thành thử thất bại. Trong đêm chín, rạng ngày 10 tháng 2 năm 1930, nghĩa quân chỉ tấn công được một đồn yên bái, giết được khoảng 10 sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp. Sáng hôm sau, luyện được ít trái tạc đạn ở Hà Nội. Pháp phản ứng kịp và rất mạnh, Dùng phi cơ liệng bom xuống đồn Yên Bái, bắn liên thanh xuống thành phố và các làng chung quanh, rồi lại thả bom san phẳng làng cổ em, cả ngàn người chết. Nguyễn Thái Học lẩn tránh một thời gian, sau bị bắt ở Hải Dương, bị kêu án tử hình, và ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại Yên Bái, ông cùng 12 đồng chí yếu viên của đảng hiệt nghẹn bước lên đoạn đầu đài, người nào cũng hô lớn Việt Nam trước khi chết khiến toàn dân vừa khâm phục vừa xúc động có tiếng vang rất lớn ở Pháp Đầu năm 1930 Nguyễn Ái Quốc thành lập ở hương cạn một đảng nữa, đảng Cộng sản Đông Dương và ngay mùa hè năm đó mấy ngàn bần nông nghệ an nổi dậy chiếm ruộng của điền chủ chia nhau Tới tháng 9, 6.000 ngàn nông dân vì đói mà nổi dậy, tiến ra vinh Pháp đàn áp tàn nhẫn dùng phi cơ rội bom vào đám biểu tình khiến một nữ ký giả Pháp André Viewlist phải phẫn uất, ghê tởm về phép viết cuốn Indochinese SOS. Từ đó Đảng Cộng sản thỉnh thoảng lại gây được những cuộc biểu tình nhỏ, những cuộc đình công ở nhiều nơi trong nước: Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai, Nam Định, Vinh, Sài Gòn, Mỹ Tho, Cao Lãnh. Về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và nhất là vai trò của ông Nguyễn Ái Quốc, tên hồi trẻ là Nguyễn Tất Thành và tên sau này là Hồ Chí Minh nhiều sách đã viết. Ai cũng biết không nhiều thì ít, ở đây tôi không cần kể lại, chỉ xin nhấn rằng tất cả trong các cuộc cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản có tổ chức chặt chẽ nhất, có đường lối, có chương trình hành động rõ rệt, có nhà lãnh tụ sáng suốt, nhiều kinh nghiệm được khắp thế giới biết tiếng, nhờ vậy mà sau này thành công lớn. Ngoài các đảng hoạt động bí mật kể trên, còn những nhóm đảng hoạt động công khai nhóm được dân tín nhiệm nhất là nhóm La Luti tranh đấu ở Nam Việt mà ba kiện tướng là Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm họ đều đã du học ở Pháp trong khi du học đã hoạt động chính trị sách động sinh viên Việt Nam biểu tình bên vực vụ Phan Bội Châu phản đối vụ hành hình ở Yên Bái rồi về nước hoạt động công khai đòi quyền lợi cho thợ thuyền chống đế quốc thực dân nhiều lần bị bắt giam Nam Việt là thuộc địa của Pháp dân chúng được tự do hơn hai sứ Bắc và Trung chế độ báo chí cũng rộng rãi nhất là các báo tiếng Pháp tại thu thâu sáng lập tờ la Luti tranh đấu Nguyễn An ninh sáng lập tờ la Clochi Philly chung rạn gây được nhiều cảm tình trong dân chúng đầu thế chiến thứ hai Nguyễn An Ninh tại Thu thâu và Phan Văn Hùm đều bị đầy ra côn đảo Nguyễn An ninh mất ngoài đó năm 1943 Còn tại Thu Thâu, Phan Văn Hùm, mãi đến khi Nhật, đảo tránh Pháp mới được thả. Về giới chính khách thân Pháp, hợp tác với Pháp, chỉ đòi cải thiện chính thể. Trước năm 1945, chúng ta thấy hai chủ trương. Chủ trương quân chủ lập hiến do Phạm Quỳnh đề xướng trên tờ nam Phong. Ở nam Bùi Quang Chiêu cũng lập một đảng lập hiến. Tôi không rõ đường lối ra sao, có lẽ muốn có một chế độ dân chủ với một hiến Pháp. Chủ trương xin Pháp cho Việt Nam tự trị, bỏ chế độ bảo hộ đi mà ba kỳ xét nhập với nhau thành một thuộc địa của Pháp. Chủ trương này do Nguyễn Văn Vĩnh đưa ra, rất ít người theo. Trong khoảng năm 1925 đến năm 1930, ở Nam Việt xuất hiện hai giáo phái. Cao Đài do Lê Văn Trung, một viên hội đồng quản hẹt, thành lập ở Tây Ninh. Và Hòa Hảo do một nông dân, Huỳnh Phú Sổ, thành lập ở Làng Hòa Hảo quận tây châu châu đốc nhưng hai giáo phái đó đến đầu thế chiến thứ hai mới hoạt động về chính trị nên tôi sẽ xét trong chương sau b kinh tế xã hội việt nam thời trước sau thế chiến thứ hai một số nhà kinh tế học phương tây như clark middle forresti Rostow, nghiên cứu về sự phát triển kinh tế cho rằng có năm giai đoạn như sau 1. Xã hội cổ Các hoạt động sản xuất rất hạn chế mà theo phương pháp truyền thống, thiếu tính cách khoa học. 2. Giai đoạn dự bị Tức giai đoạn ở cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, ở phương Tây, người Âu bắt đầu có ý thức về sự tiến bộ kinh tế nhờ nhiều phát minh lớn về khoa học. Xe lửa chạy bằng hơi nước, điện lực. Một nhóm người có tinh thần kinh doanh đã nghĩ tới việc phát triển kinh tế để đầu tư. 3. Giai đoạn bắt đầu phát triển mạnh, đầu tư nhiều, mở mang mọi ngành, tức giai đoạn ở hậu bán thế kỷ trước tại châu Âu. 4. Giai đoạn thành thục, tức giai đoạn của châu Âu đầu thế kỷ này. 5. Giai đoạn đại chúng tiêu thụ mạnh mẽ, tức giai đoạn của châu Âu và Nhật Bản hiện nay, của Mỹ từ hai ba chục năm trước, giai đoạn này cũng gọi là hậu kỹ nghệ. Mọi người chỉ lo hưởng thụ cho nhiều để có thể sản xuất cho nhiều. Sản xuất thừa thải quá rồi, người ta ít ham cạnh tranh, thành công nữa Ý thức về quốc gia, giai cấp nhẹt đi Có thể tinh thần nhân bản và sự giáo dục được tôn trọng hơn trước Cho tới khi người Pháp qua, xã hội Việt Nam là xã hội cổ của nền văn minh nông nghiệp Như xã hội thời trung cổ của phương Tây Trong cả ngàn năm nông nghiệp không tiến bộ được bao nhiêu Đất đai tùy mở men được nhiều, nhờ cuộc nam tiến Nhưng đồng thời dân số cũng tăng lên, thành thử mức sống không cải thiện được Theo Luro, do Paul Mertz, dẫn trong cuốn Việt Nam Sociology du Ligueur, CEO năm 1952, thì thời xưa tôi đoán là thời minh mạng hay tự đức, cả nước Việt Nam chỉ có một lợi tức là 40 triệu. Triệu quan tiền của ta hay triệu quan của Pháp, Luro và Mers đều không nói rõ. Lương quan lại rất thấp, lính tráng gần như không được lãnh lương, mọi công việc xây cất, đào kinh, đắp đường, đắp đê đều bắt dân làm sâu cả. Lời đó đúng. Trong một chương trên, tôi đã kể cảnh nghèo của các cụ nghè liêm khiết, làm những chức lớn như quan tham tụng Lê Anh Tuấn, làng Thanh Mai, Xuân Tây, thời Chúa Trịnh, quan Tế Tử ở Quốc Tử Giám, Hà Nội, nhà ở làng Hạ Đình, Hà Đông, thời Tử Đức. Xã hội xưa đúng là cảnh bùn lầy nước đọng, không sao tiến được. Chính quyền chỉ lo sao cho dân khỏi đói mà cũng không xong. Và khi cuộc nem tiến phải ngừng lại, Vì Pháp chiếm hết Đông Dương thì từ vua tới dân đành bó tay chịu sự đào thải thiên nhiên. Dân số tăng lên quá, ruộng đất không đủ nuôi thì những tai họa như lụt, hạn hán, bệnh dịch, chiến tranh làm giảm số dân xuống cho có một sự thăng bằng tạm thời giữa sự sản xuất và dân số. Bì đát thay, tới ngày nay mà tình cảnh nghèo khổ đó vẫn chưa được cải thiện. Lương cán bộ, công nhân viên cũng không đủ sống như thời xưa. Mà rất nhiều công trình xây dựng vẫn do chính sách làm sâu, này gọi là lao động mà thực hiện được. Còn lợi tức trung bình hàng năm mỗi đầu người, chỉ có 50 Mỹ Kim vào hạng thấp nhất thế giới, trong khi ở Pháp là 3.000-4.000, ở Hoa Kỳ là 5.000-6.000 Mỹ Kim. Pháp khai thác Việt Nam, giới tư bản và điền chủ xuất hiện. Năm 1867, Pháp chiếm chọn 6 tỉnh Nam Việt, Năm 1884, triều đình Huế ký hòa ước Panochi nhận cho Pháp bảo hộ cả Bắc và Trung Kỳ. Vào khoảng năm 1880, Pháp bắt đầu khai thác Nam Kỳ, mới đầu các đinh và công sở của họ ở Sài Gòn, còn là nhà san bằng gỗ. Năm 1887 mới đặt viên đá đầu tiên để xây cất nhà thơ Đức Bà ở trước sở Bưu Điện Chính. Ở Bắc, sự khai thác trễ hơn năm 1892, Hải Phòng còn là một xóm buôn lầy toàn nhà lá Pháp xây vài thành phố lớn Đồng thời với vài đường giao thông chính Như đường lộ và xe lửa Sài Gòn, Mỹ Tho, Hà Nội, Hải Phòng Rồi mở những tiệm buôn Sản phẩm chính của Nam Kỳ là lúa Sau mới thêm keo su Trung Kỳ có cây rừng và cá biển Bắc Kỳ có nhiều mỏ Cao Nguyên có gỗ, cà phê Vì vậy bọn tư bản Pháp lập nhiều đồn điền, nhà máy gạo Nhà máy chế biến mũ cao su ở Nam, đồn điền cà phê ở cao nguyên, họ khai thác mỏ than, mỏ đồng, mỏ thiết, lập các xưởng xi măng, xưởng dệt, nhà máy giấy ở Bắc. Miền Trung chưa kịp khai thác được bao nhiêu, chỉ có nhà máy dệt, xưởng đóng tàu ở Vinh, vì con đường xe lửa xuyên Đông Dương mãi đến năm 1937 mới hoàn thành, mà năm 1939 đã có thế chiến thứ hai rồi, cả nguồn lợi ké biển ở Trung họ chưa nghĩ tới. Sự khai thác đó đưa xã hội Việt Nam vào giai đoạn 2 của tiến trình phát triển kinh tế, tức giai đoạn ở cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, tại phương Tây, như trên tôi đã nói. Một số người Việt có ốc kinh doanh bắt đầu tin ở sự tiến bộ kinh tế, hùn vốn lập hội, lập xưởng, nhà máy, như công ty Bạch Thái Bưởi ở Hà Nội, tranh việc chuyên chở trên sông với ngoại nhân, công ty Liên Thành sản xuất nước mắm ở Phan Thiết, Trương Văn Bền ở Sài Gòn lập xưởng làm xà bông. Họ chỉ là những nhà tư bản nhỏ, không so sánh được với bọn tư bản Pháp, Trung Hoa. Riêng ở Nam Việt xuất hiện một số đại điền chủ miền Tây vào khoảng năm 1920 đến năm 1923. Vào khoảng năm 1920, 1930, trong xã hội cũ, Việt Nam không có giới điền chủ lớn. Đời trần, một số hoàng thân được ban cho một khu đất rộng để khai phá. Có gia thần, bề tôi riêng, nhiều nô tỳ, cả một số lính nữa. Và khi quân nguyên qua xâm lăng, các vị vương đó đem quân của mình ra chống cự như quân của triều đình. Chế độ đó có thể ví với chế độ phong kiến thời cổ ở Trung Hoa hoặc chế độ Latifundia ở La Mã. Nhưng qua đời lê, chế độ đó không còn. Và tới đầu thế kỷ chúng ta, người giàu nhất làng tôi chỉ có 6 mẫu, khoảng 2 hecta không đáng kể là tiểu điền chủ nữa. Hai hecta mà nhà có độ mươi miệng ăn thì làm lấy chỉ đủ cơm ăn, áo mặc. Tại vài làng khác trong tổng, có vài người được hai chục mẫu thì cũng chỉ bằng 7 hecta vào hạng nông dân đủ ăn ở trong Nam. Tôi nghe nói vào khoảng năm 1930 có vài đồn đền của người Việt ở miền Trung Du như Phú Thọ, Bắc Kẹt rộng một hai trăm mẫu nhưng một phần lớn là đồi chỉ một phần nhỏ cày cấy được, như vậy cũng chưa bằng một tiểu điền chủ ở miền Tây Nam Việt. Xỏa dĩ miền Tây Nam Việt suốt một dãy từ Châu Đốc tới Cà Mau bên kia hậu Giang và từ Hồng Ngự xuống đến Tân An bên tiền Giang. Có nhiều điền chủ lớn là vì miền đó còn hoang vu khi người Pháp tới. Nó hoang vu vì đất có nhiều phèn, phải đào kinh thật nhiều, rửa phèn trong vài ba năm rồi mới tạm trồng lúa được. Chánh quyền Pháp bán những đất hoang đó hoặc cho khẩn một cách dễ dãi Bọn tư bản Pháp lựa những miếng lớn và tốt hơn cả có những đồi điền cả chục nghìn hecta như đồi điền Grecier dài vài chục cây số rộng vài ba cây số trên hai bờ kinh Sè No ở Cần Thơ và Rạch Giá Một số người Việt khá đông chia nhau những miếng nhỏ vài ba trăm May mà chúng được hai vụ liên tiếp thì lại khẩn thêm, tậu thêm Chỉ trong 10 năm thành đại điền chủ với cả nghìn hecta ruộng Cũng có trường hợp dân nghèo rủ nhau khai thác một miền đất hoang. Hy vọng hẽ thành điền rồi thì xin nộp thuế cho chính phủ và sẽ được làm chủ ruộng. Mỗi gia đình chỉ làm độ 10 hecta là nhiều. Vài chục gia đình làm được vài trăm hecta. Lúc đó mới có một tên tư bản gian manh cướp công họ, chiếm đất. Đuổi họ đi, viện lẽ đã xin khẩn từ mấy năm trước rồi. Trên địa bộ họ đứng tên rồi. Những vụ như vậy thường xảy ra có vụ đổ máu như vụ đồng nọc nạn ở Bạc Liêu. Chủ điền không thể khai thác lấy được, chia cho tá điền. Nhiều tá điền quá thì phải dùng cặp rằn do tiếng Pháp, caporo, cài quản tá điền. Từ đó sinh ra nạn bóc lột. Ở nông thôn phân ra hai giai cấp tư bản, điền chủ và vô sản, tá điền, đấu tranh với nhau. Nhưng tôi nhắc lại, tình trạng đó chỉ xảy ra ở miền Tây Nam Việt mà số điền chủ tàn bạo quá tới nỗi nông dân phải nổi loạn. Không phải đâu đâu cũng có. Chẳng hạn Tổng Phong Thạnh Thượng, chỗ bác ba tôi ở, không xảy ra vụ nào cả. Trong cuốn Bảy Ngày Trong Đồng Thép Mười, tôi đã kể một lần, vào thăm một trại ruộng lớn có máy cày. Năm đó vào khoảng năm 1936-1937, chủ trại giữ tôi ở lại ăn cơm, trại ở giữa một cánh đồng mênh mông, hang vu, xa sông Tiền, xa chợ Hồng Ngự. Vậy mà chỉ trong một hai giờ mà trên bàn đã có sáu bảy món ăn, thời đó chưa có tủ lạnh, với rượu quý, trái cây, bánh ngọt. Đĩa chén toàn là đồ Limoges, lì bằng pha lê. Chủ nhân có 600 hecta đất, Phan Nàn đã lỡ mua non một vạn đồng bạc máy cày. Lương tôi hồi đó, kể cả phụ cấp chỉ được 80 đồng. Mà mới dùng được vài tháng đã phải bỏ vì không khí ẩm thấp, thợ chuyên môn không có, máy mau hư mà mỗi lần hư phải gỡ từng bộ phận đem qua châu Đốc. Có khi xuống tận Cần Thơ để sửa, hạng bị phá sản không phải là ít, nhất là trong hồi kinh tế khủng hoảng năm 1930 đến năm 1934. Sự bốc lột và đấu tranh giai cấp thời Pháp thuộc Chỉ hạng tư bản Pháp, chủ đồn điền cao su là làm ăn thịnh vượng nhất và bốc lột công nhân một cách tàn nhẫn, có tổ chức nhất. Gây biết bao nỗi bi thảm mà một số bài báo và chuyện bão rừng của Nguyễn Văn Xuân đã tả Nhưng vẫn còn sơ lược Bị chủ bốc lột một lớp rồi lại bị cai bốc lột một lớp nữa Nên 10 người dân quê bắt vào làm phu đồn điền cao su ở Nam Họ gọi là đi tân thế giới Thì may ra có một người khôn lanh, có nghị lực Khi hết hạn giao kèo, trở về bắt được với một số tiền nhỏ Còn 9 người kia phải gỡ xương trong rừng cao su hoặc thoát ra được thì cũng bệnh tật lang thang kiếm ăn qua ngày ở các thị trấn miền Nam. Sự bóc lột tàn nhẫn nhưng sự tranh đấu trong các đồn điền cao su không mạnh vì nơi đó là lãnh địa riêng của bọn tư bản Pháp. Phu cao su gần như bị giam lỏng, khó tiếp xúc với ngoài. Công việc tuyên truyền và huấn luyện của Đảng Cộng sản có hiệu quả nhất ở các mỏ như mỏ than Hồng Gai, các nhà máy như nhà máy sợi Nam Định, các xưởng như xưởng Ba Son. Arsenal, sượng đóng tàu, ở Sài Gòn. Thợ thuyền những nơi đó giác ngộ hơn, đoàn kết hơn, có tinh thần tranh đấu hơn. Có thể gọi là gần họp thành một giai cấp đúng với nghĩa của Karl Marx. Tôi nói gần vì trước thế chiến vừa rồi, số thợ đó còn ít quá. Một hai vạn và đối tượng tranh đấu của họ là tư bản Pháp, vì chủ của họ toàn là người Pháp. Còn một số nhà tư bản Việt làm ăn nhỏ quá, chỉ mướn dăm chục hay cùng lắm là một trăm thợ. Nếu thợ thấy bị bóc lột thì bỏ đi, kiếm việc nơi khác, đấu tranh làm gì? Hoặc nếu có đấu tranh thì chủ và thợ cũng dễ thỏa thuận với nhau như người trong nhà. Tóm lại, ta có thể kết luận rằng trước năm 1945 chỉ có vài vụ giai cấp đấu tranh giữa chủ điền và tá điền Việt mà không có sự đấu tranh giữa chủ và thợ thuyền Việt, chỉ có đấu tranh giữa chủ Pháp và thợ Việt thôi. Và sau khi Sài Gòn được giải phóng, điền chủ Việt mất hết đất, Tư bản Pháp phải cuốn gói về Pháp thì toàn quốc không còn đấu tranh giai cấp nữa. Hiểu theo định nghĩa của Karl Marx. Lịch sử giai cấp đấu tranh của ta quả thật là ngắn ngủi. C. Xã hội Giới Borgos, lớp đầu Để cai trị và khai thác Việt Nam, Pháp phải đào tạo một số tay sai, thư ký, thông dịch viên, commie, phủ, huyện, cán sự thấp, và trung trong mọi ngành. Họ mở những trường tiểu học của mỗi châu thành, mỗi phủ, quận rồi năm sáu trường trung học ở các châu thành lớn. Tất cả các trường đó, tiểu và trung đều là trường Pháp Việt, dùng tiếng Pháp làm chuyện ngữ. Năm 1907 mới mở ở Hà Nội một trường đại học cho toàn cõi Đông Dương. Một hai năm sau đóng cửa, năm 1910 hay 1912 mở lại. Nhưng mới đầu không đủ các ngành chỉ đào tạo những cán sự chuyên môn mãi đến năm 1930 mới mở vài ngành luật khoa, khoa học và buộc sinh viên phải có bằng tú tài. Từ đó đại học Hà Nội mới xứng với tên đại học mà cũng chỉ bằng một đại học nhỏ nhất của Pháp. Trước thế chiến thứ nhất, ở Bắc, người Việt nào học vài 3 năm tiếng Pháp, bập bẹ được ít câu, làm được bốn phép tính cũng được tuyển dụng làm thầy ký, lương 10 15 đồng một tháng. Làm ít năm, lương tăng được 18 20 đồng nếu thông minh và siêng năng chỉ trong 10 năm thành ông phán lương 4 chục đồng bốn chục đồng vào khoảng năm 1920 là một số tiền lớn họ có thể sắm một chiếc xe kéo gọng đồng mướn một anh xe vừa kéo xe vừa làm việc nhà một chị Vú một chị sen tốn kém gì đâu Hạng đó ở nhà quê mò cua bắt ốc những ngày giáp hạt may lắm được củ khoai bát Ngô này được đủ cơ mỗi bữa Dù là cơm thừa canh cặn cũng vẫn là sướng. Huống hồ mỗi tháng được chủ trả cho năm hào hay một đồng. Cuối năm lại được một bộ quần áo vải. Hẹn công chức đầu tiên đó sống en nhèn, sung sướng. Người nào trí thú thì chủ nhật họp nhau đánh chén, rồi đánh vài hội tài bàn, tổ tôm. Kẻ chơi bời thì rủ nhau đi cô đồng tom chat, hút sách đi mây về gió. Có bỏng ngoại ít nhiều mà cần kiệm thì tậu nhà, mua ruộng thành một nhà tư bản nho nhỏ cho con học trường Tây sau thành quen huyện Quan Đốc. Học hành chỉ được một nhúm chữ mà họ xuống gấp chục lần giới sĩ phu các cụ cử cụ nghè thời trước. Đúng như thơ Tú Xương, thôi có ra gì cái chữ nho, ông nghè ông cống cũng nằm co, sau bằng đi học làm thầy phán, tối rượu sâm banh, sáng sữa bò. Họ làm cho vợ con hưởng, vợ họ ăn trắng mặc trơn. Nói là coi sóc việc nhà nhưng chẳng phải mó tay vào việc gì cả. Ngồi trên sập gụ chỉ tay năm ngón, Tổ điểm nhan sắc, Phây phây ra, mất hết đức cần cù nhẫn nại, hy sinh của các cụ bà lớp trước, như cụ bà Tú Sương chẳng hạn. Kẻ hư thì đánh bài, kẻ đạm đen thì chơi họ cho vay lãi, kiếm thêm tiền, có khi nhiều hơn số lương của chồng nữa. Những năm 1925 đến năm 1928, Kinh tế Việt Nam thịnh nhất, họ làm ăn dễ dàng nên Tết tiêu pha lớn, may áo gấm, áo đoạn cho họ và cho cả các con cái. Mua những cành đào lớn, những chậu quất, thượng dược, cả chục giò thủy tiên để bày và tặng nhau. Pháo đốt cả chục bánh toàn hồng, còn bánh, thịt thì ê hề, ăn đến ngày mùng 7 mới hết. Tới thời kinh tế khủng hoảng, năm 1930 đến năm 1935, bọn tư bản càng lớn càng mau sạt nghiệp, bọn bần dân điêu đứng, công nhật chỉ có một hai hào, thì họ vẫn sung sướng vì lương chồng họ không bị giảm bao nhiêu mà vật giá sụt nhiều. Đó là giới tiểu tư sản (bourgeois) đầu tiên ở bắc và trung do văn minh tạo thành. ở miền nam giới đó xuất hiện sớm hơn và đọc tiểu thuyết của hồ biểu chánh chúng ta biết được đời sống của họ ra sao. xét chung họ là những người hiền lành, thân pháp, an phận hoạ mãn và vẫn trọng cách nhà nho che chú họ. Có người chê phụ nữ trong giới đó có tật xấu là biếng nhác, chỉ ham hưởng thụ, đài cát, thích danh vọng hão huyền. Tại hoàn cảnh xui nên như vậy. Sau này trong thời loạn lạc, tôi thấy nhiều phụ nữ vào hạng trung lưu có tinh thần hy sinh cao, tháo vát, giỏi chịu cực khổ, lại giữ được truyền thống dân tộc mình sau những cuộc thử thách lớn lao, gốc đầu lên được phần lớn là nhờ họ phụ nữ tây phương không bằng họ được. tuy nhiên trong giới tiểu tư sản đầu tiên đó cũng có một số vượt hẳn lên, có kẻ gian hùng bực nhất như trần bá lộc ở nam, tôi không kể nguyễn thân ở trung, hoàng quang khải ở bắc vì họ xuất thân cựu học, có người thành học giả như huỳnh tịnh của, petrus ký ở nam, nguyễn văn vĩnh, phạm quỳnh, nguyễn văn tố, trần trọng kim ở bắc, có người mạo hiểm kinh doanh tranh đấu với ngoại nhân như Bạch Thái Bưởi ở Bắc Lớp sau tiến bộ hơn tạo nên nước Việt Nam mới Tới thế hệ sau giới tiểu tư sản đông hơn, tiến bộ hơn hiểu biết hơn, tuy đa số vẫn hem hưởng thụ, có kẻ xa đoạ hơn trước nhưng một số có tư cách trí khí, theo Tây học mà không vong bản, giữ được truyền thống nên đóng những vai trò quan trọng có thể nói là chính họ đã tạo nên nước Việt Nam mới thành lập các hội kín gây các phong trào cách mạng Phất cờ khởi nghĩa Nêu gương hy sinh cho quốc dân là họ Viết báo, viết sách, đại đả đảo thực dân Cảnh tỉnh đồng bào Đưa ra các đề nghị để cải cách xã hội Hầu tiến kịp thời đại là họ Mài ngọn bút Luyện cho Việt ngữ thành lợi khí Để truyền bá tư tưởng Diễn đạt tình cảm Tạo được một nền văn xuôi gọn, sáng Mỗi ngày mỗi thêm phong phú Tinh xác là họ Lập các nhà buôn, nhà máy Để kiến thiết quốc gia cũng là họ. Về phương diện này họ chưa thành công nhiều vì ít vốn, ít kinh nghiệm, khó cạnh tranh với ngoại nhân. Nhưng họ đã tin ở sự tiến bộ, tin ở sự phát triển kinh tế, làm những công việc xã hội để giúp người nghèo, bên vực quyền lợi của giới cần lao, hy sinh cho lý tưởng bình đẳng, bác ái, tự do cũng là họ. Chúng ta cứ xét nội một điều này từ thế kỷ 18 đến nay tất cả các vĩ nhân trong mọi hoạt động xã hội chính trị, văn hóa, khoa học, mỹ thuật ở phương Tây, hầu hết đều thuộc giới bao cả. Ngày đến các Mark, Lenin cũng vậy. Ở nước ta, trong giới lãnh đạo đảng Cộng sản, có đến 3 phần tư hay hơn nữa ở trong thành phần tiểu tư sản. Là vì từ trước tới nay, chỉ tiểu tư sản mới được học nhiều hơn cả. Có thì giờ để suy tư, sáng tạo hơn cả. Có thể nói thế giới ngày nay do giới tiểu tư sản tạo nên, Tóm lại, trong khoảng nửa đầu thế kỷ, nhất là từ sau thế chiến thứ nhất trở đi, xã hội Việt Nam bắt đầu Âu hóa, có thêm giới trí thức tiểu tư sản. Giới này lần lần thay thế giới sĩ phu thời trước mà lãnh đạo quốc gia. Sự biến chuyển đó lớn lao nhất trong lịch sử, nhưng so với Nhật Bản vẫn là nhỏ và trễ Nhật đã Âu hóa từ năm 1870 và năm 1905 đã thắng được một dân tộc da trắng là Nga, trong khi ta vẫn thiêm thiếp ngủ. Phải nhờ tiếng súng của họ ở eo biển đối mã mới bừng tỉnh Mà sự chuyển biến đó chỉ mới phát ở các châu thành Chưa lan sâu vào nông thôn vì sự kiềm chế của Pháp Năm 1915 mới bỏ khoe thi hương ở Bắc Ba năm sau bỏ ở Trung Nhưng ở làng nào cũng vẫn còn những trường học của các ông đồ Mãi đến năm 1925 Mỗi làng ở Bắc, Trung mới có được một trường sơ học Chuyên dạy tiếng Việt tới lớp 3, lớp sơ đặng Elementary Ở Nam, kinh tế phát triển hơn, trường học nhiều hơn Nhưng năm 1935, về miền Tây, tôi vẫn thấy dân quê giữ được nhiều truyền thống cũ, nhiều cổ tục Có những cụ già để búi tóc mà đội nón tây, Ngồi cano, xe hơi mà thích chuyện tàu Thuộc minh tâm bửu giám, dạy con rất nghiêm Con đã đậu chi huyện rồi mà còn nọc ra đánh Đậu kỹ sư rồi mà bắt đi chân trâu trong khi đợi bộ Và khi các cụ khuyên bảo điều gì, thì dân làng răm rắp tuân theo hơn cả tuân chủ quận. Và giới trí thức tiểu tư sản vì còn mới quá mà ít tiếp xúc với nông dân, chưa làm được gì cho họ nên chưa gây được uy tín lớn lao như giới sĩ phu thời xưa. Trừ một số như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, miền Nam, còn hầu hết cho tới năm 1945 vẫn còn bị dân quê nghi kỵ, có khi miệng mai nữa là khác. D. Văn hóa Chữ quốc ngữ Xã hội tiến mau được chủ yếu là nhờ sự giác ngộ của đại chúng. Có những nhà lãnh đạo tài giỏi, có cả một giới thượng lưu trí thức đông đảo, mà đại chúng mù chữ, lạc hậu thì cũng chẳng làm được gì. Cũng như có tướng mà không có quân. Một ký giả phương Tây bảo trong mấy cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Ả Rập. Do Thái thắng một phần là nhờ quân sĩ của họ có trình độ văn hóa cao, ra trận biết có sáng kiến. Chẳng những biết sử dụng mà còn biết sửa chữa những khí giới tối tân. Trong chiến đấu còn vậy, huống hồ là trong phát triển kinh tế. Muốn cho đại chúng mau giác ngộ thì phải mở nhiều trường, in nhiều sách báo. Mà muốn cho họ mau đọc được sách báo thì chữ viết phải tiện lợi, không tốn công nhiều quá để học. 20 năm trước, một người Anh nói với chính khách Việt Dân tộc ông sẽ tiến mau hơn Trung Hoa, Thái Lan vì các ông dùng mẫu tự tinh, Bất kỳ người nào, Chỉ học vài tháng là đọc được, viết được Đúng vậy, chữ nôm của ta xuất hiện trễ lắm Là vào đời Lý Cao Tông, thế kỷ 12 Có người bảo từ thời Sĩ Nhiếp Năm 187 đến năm 1226 Giá thời đó vua chúa của ta biết bỏ chữ hán Mà dùng chữ nôm làm quốc tự Trong vài thế kỷ, cải thiện được nó Quy định lối viết, lối đọc cho toàn quốc Giản dị hóa nó Bắt ai cũng phải học thì nó thành một phương tiện truyền bá tư tưởng có hệ thống, không đến nỗi luộm thuộm. Mỗi thời đọc, viết một khác, mỗi miền đọc, viết một khác. Thậm chí mỗi người đọc viết một khác nữa, mà văn hóa, văn thơ của ta nhờ đó phát triển được khe khá. Và bây giờ các học giả khỏi phải bù đầu, phiên âm tìm nghĩa một số khá nhiều chữ nôm đời lý, đời lê. Cãi nhau mấy chục năm mà vẫn chưa đọc được hai chữ nôm, mỗi người đưa ra một thuyết, chẳng thuyết nào thắng nổi thuyết nào. Nhưng dù biết dùng chữ nôm từ đời lý mà không dám cải cách mạnh, vẫn dựa vào chữ hán thì học nó cũng mệt lắm. Ít nhất cũng phải biết vài nghìn chữ hán đọc lõm mõm được chữ hén rồi mới biết đọc chữ nôm. Như vậy, một người tư chất trung bình phải mất 4-5 năm. Và tới thế kỷ 17, người Âu qua nước mình, tất phải dùng chữ nôm đó, không đặt ra vần quốc ngữ. Dùng mẫu tự Latin để phiên âm tiếng Việt, hoặc có đặt ra thì cũng chỉ để họ dùng với nhau. Viết sách, viết thư cho nhau thôi Và Việt Nam ngày nay cũng sẽ ở tình trạng Bối rối như Trung Hoa, Nhật Bản Muốn bỏ quốc tự lắm Để dùng mẫu tự Latin Mà có nhiều điều trở ngại quá Hơn nửa thế kỷ rồi, chưa quyết tâm được Thật là bỏ thì thương Vương thì tội Thành thử dân tộc ta là dân tộc duy nhất Ở Đông Á, được cái may mắn Chỉ học vài tháng, chứ không phải mất 3-4 năm để biết đọc, biết viết Đỡ tốn công biết bao Văn xuôi của ta một thế kỷ nay Do lẽ cổ nhân không trọng chữ nôm Nôm na là cha mách qué Không dùng nó để thảo chiếu, biểu, văn thư Để viết sách, dạy học Chỉ coi nó là một thứ chữ phụ Để ghi những điều không quan trọng Những tình cảm riêng tư Cho nên có tình trạng kỳ dị này Mà tôi đã phân tích trong bài Tự cuốn luyện văn 2 năm 1956 Thơ nôm của ta đã có từ ngàn năm trước Phát triển từ ca dao đến các điệu hát, rồi đạt tới một mức rất cao trong chuyện kiều. Còn văn xuôi nôm của ta thì mới xuất hiện chưa đầy một thế kỷ nay. Vì bạn thử xét từ giữa thế kỷ 19 trở về trước, chúng ta có những tác phẩm nào là văn xuôi nôm? Các bộ vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ, truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ là tản văn Hán chứ không phải nôm. Các bài phú kinh nghĩa nôm của Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ ư? cũng không nữa. Những bài ấy tuy viết bằng tiếng Nôm, song toàn theo thể biến ngẫu, một thể có đối, có vần, có luật chặt chẽ, gần thi ca hơn là gần văn xuôi. Rốt cuộc chỉ còn những bài biểu, chiếu, giới triều quen chung. Có lẽ cả trong thời Hồ Quý Ly mới thực là văn xuôi Nôm. Song những bài đó ít quá, vua Quang Trung cầm quyền không được lâu, công cuộc cách mạng của ông chưa kịp hoàn thành và viết rất vụng về, đầy những thành ngữ Hán. Không có chút giá trị gì cả. Vậy, thực ra Văn xuôi nô mới xuất hiện từ hồi Trương Vĩnh Ký, viết cuốn Chuyện đời xưa năm 1866, nghĩa là cách đây, năm 1956, 90 năm. Nhưng trong hậu bán thế kỷ trước, lời sướng của ông được ít người họa, phải đợi đến đầu thế kỷ này, từ khi nhóm Đông Dương tạp chí ra đời. Năm 1913, Văn xuôi nô mới phát triển đều đều và phát triển rất mạnh. Mặc dầu bị tiếng Pháp lấn át trong mọi khu vực, mặc dầu bị đa số quốc dân thờ ơ, bị nhiều nhà giáo coi thường, mặc dầu gặp những nghịch cảnh đó mà văn xuôi của chúng ta trong nửa thế kỷ đã tiến những bước rất dài. So sánh văn của nhóm Đông Dương tạp chí với văn thời nay, ta tưởng có sự cách biệt hàng mấy thế kỷ, cách biệt hơn văn thế kỷ 17 với thế kỷ 20 của Pháp, hoặc văn thế kỷ thứ 8 đời đường với thế kỷ 19 cuối thanh của Trung Hoa. Sự đột biến đó do công lao của các nhà cầm bút tự tìm chữ, đặt chữ, áp dụng các cách hành văn của ngoại quốc rồi thí nghiệm trong tác phẩm của mình mà rành dung hòa cho văn được hợp với tính cách của Việt ngữ và không cách biệt quá với lời nói thông thường trong dân chúng. Hiện nay chúng ta có thể coi văn xuôi của ta đã trưởng thành rồi, nhưng Việt ngữ còn nghèo nàn, ngữ pháp còn kém uyển chuyển, chưa diễn hết được những tư tưởng mới. Cảm xúc mới của phương Tây, các nhà cầm bút còn phải tìm tòi, thí nghiệm trong một thời gian lâu nữa. Vài ba chục năm mà thành công mau hay chậm còn do trình độ kiến thức của họ và của dân chúng sớm bắt kịp được trào lưu thế giới hay không. Trước thế chiến thứ hai các tạp chí của ta tiến đều đều từ hình thức đến nội dung. Nam Phong phong phú hơn Đông Dương tạp chí, Tri Tân có tính cách chuyên ôn cố Phong hóa ngày nay trái lại có bộ mặt và xu hướng mới Muốn thực hiện một cuộc cải cách tiểu tư sản Đã phá hủ tục, đại gia đình mà giải phóng cá nhân Để kêu tự do Thanh nghị và thanh niên ở Nam nghiêm trang hơn Phổ biến những tư tưởng dân chủ, kinh tế, giáo dục Lại có riêng một tạp chí cho phụ nữ khá có giá trị Tờ Phụ nữ Tân Văn nhờ Hoàng Tích Chu Hà Thành Ngọ Báo năm 1927 Văn viết báo gọn hơn, mạnh hơn, có giọng chiến đấu hơn, không còn những bài xã luận lôi thôi, nhạt nhẽo nữa. Nhưng nổi tiếng nhất và ảnh hưởng lớn nhất thì phải kể Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, có công về dịch thuật, biên khảo, lớp sau có phong hóa, khái hưng, nhất linh, sẽ xét ở dưới. Tiểu thuyết từ năm 1925 đến nay. Tiểu thuyết phát triển rất mạnh, mở đầu bằng phong trào lãng mạn, phát dương chủ nghĩa cá nhân. Khi Tuyết Hồng lệ sự của Từ Trẩm Á được dịch ra Việt ngữ, thanh niên nam nữ đua nhau đọc và có một số thiếu nữ vì tình duyên đâm đầu xuống hồ Trúc Bạch, Hà Nội, làm xôn xao dư luận, gần như thời Gothic xuất bản cuốn Water. Chuyện bi thảm hơn Water nhiều, đầy nước mắt, chắc đã gây hại lớn cho thanh niên Trung Hoa nên về sau Từ Trẩm Á ân hận, tự trách mình Nhi nữ hà quan, thiên hạ sự, bất như thu lệ, khấp thương sinh. Nghĩa, tình của nhi nữ quen hệ gì tới việc thiên hạ? Sao bằng gom lệ lại để khóc nhân dân? Có thể tương phố và đông hồ cũng bị lôi cuốn trong đó, mà viết những bài giọt lệ thu, linh phượng ký. Năm 1925, xuất hiện hai tiểu thuyết có giá trị, Tố tâm và Quả dưa đỏ. Tố tâm của Hoàng Ngọc Phách cũng là một chuyện tình bi thảm, Cũng nhiều câu sáo, thành thót du dương, dễ câm, đáng được lưu lại vì đánh dấu một thời đại ghi được phong tục, cách ăn mặc, ngôn ngữ, tình cảm của thanh niên nam nữ khi mới chịu ảnh hưởng của phương Tây. Quả dưa đỏ của nhà nho Nguyễn Trọng Thuật dựa vào một chuyện trong lĩnh nam trích quái có phong vị cổ, có ý răn đời, bố cục chặt chẽ mà lạ thay cũng có vài đoạn tư tưởng rất lãng mạn. Trong khi đó thì ở Nam, Ho biểu tránh viết toàn những tiểu thuyết tả chân giới tư sản và nông sản và có tính cách luân lý. Bẵng đi 7 năm tới khi tờ Phong Hóa ra đời năm 1932, tiểu thuyết lãng mạn tái hiện. Lần này có hình thức mới hơn, nội dung cũng mới hơn, đầm đìa giọt lệ như tố tâm mà mơ mộng đôi khi nên thơ. Tôi nhớ những năm đó các bạn nội chú của tôi ở trường công tránh truyền tay nhau đọc say mê những chuyện nửa rừng xuân Hồn bướm mơ tiên trong tờ phong hóa. Văn của Khải Hưng nhất lên mới mẻ, tự nhiên, nhẹ nhàng, tươi sáng hơn văn của Hoàng Ngọc Phách. Cảm xúc tư tưởng của họ cũng hợp với chúng tôi, họ tả cảnh tả tình gọn mà khéo, khiến độc giả, đa số thanh niên có tân học, mê những thiếu nữ thùy mị trong truyện, những cảnh nên thơ ở đồng quê, nhất là ở miền Trung du như Vĩnh Yên, Phú Thọ và ghét những thói đài cát rởm của giới quan quyền cũ. Thói ỉ lại vào cha mẹ, tranh nhau hương họa của tổ tiên, thói hiếp đáp nàng dâu, thói ham đào mỏ mà ép duyên trẻ. Họ nhắm một mục đích rõ rệt là đề cao tự do cá nhân, nhất là trong hôn nhân, đả phá chế độ đại gia đình. Đó là một xu hướng của xã hội từ nông nghiệp chuyển qua kỹ nghệ, là tâm lý của thanh niên đã rời bỏ nông thôn mà ra thành thị học hành, sinh sống. Lần lần tiểu thuyết của Nhất Linh có tính cách luận đề, ngày nay ít ai đọc. Nhưng xét chung, nhóm tự lực văn đoàn đã có công lưu lại cho ta những nét rất đúng Sâu sắc mà linh động về xã hội phong kiến và trưởng giả ở thời đó Những chuyện gia đình, thừa tự là những tiểu thuyết phong tục rất có giá trị Họ còn gây được phong trào vui vẻ, trẻ trung Đổi mới y phục cho đẹp hơn, gọn hơn, tươi hơn Áo dài limer, yêu nghệ thuật, ca nhạc, nhảy đầm Thích các cuộc hội họp nam nữ Thanh niên hóa ra thành thực hơn, bạo dạn hoạt bát, mạo hiểm quan tâm tới những công tác xã hội không tự giam trong phạm vi gia đình nữa Phong trào đó cũng hợp với sự tiến hóa của xã hội dĩ nhiên không tránh được cái hại thiếu kỷ luật, phóng túng Cái gì quá mà chẳng hại và huy chương nào chẳng có mặt trái Năm 1952 hay năm 1953 một nhà văn khá có tên tuổi ở Sài Gòn viết báo mạt sát nhóm tự lực Tôi viết thư hỏi họ Ở vào giai đoạn 1930-1940, không qua giai đoạn cải cách tiểu tư sản đó, thì làm sao bây giờ các ông hô hào tiến tới giai đoạn xã hội chủ nghĩa được? Họ không đáp. Vào khoảng năm 1937, xuất hiện những tiểu thuyết có giá trị về nông dân của Trần Tiêu, Nam Cao, Bùi Hiển, Ngô Tất Tố mà trong chương 7 tôi đã nói qua. Những tiểu thuyết đó xuất hiện sau những tiểu thuyết về giới phong kiến, tiểu tư sản của nhóm tự lực là điều dễ hiểu. muốn viết về nông dân thì phải sống ở nông thôn, mà từ thượng cổ tới nay thành thị vẫn dẫn đầu, dắt đường cho nông thôn. các tiểu thuyết gia tiểu tư sản ở thành thị viết về thành thị để mở đường rồi. những thanh niên có tài ở nông thôn như Nam Cao, Tô Hoài, Bùi Hiển mới noi theo mà tả phong tục nông thôn, tâm lý nông dân. cũng vào khoảng cuối những năm 1930 nổi lên phong trào phản kháng tranh đấu của nhóm Hàn Thuyên, Trương Tửu Nguyễn Đức Quỳnh và vài nhà như Vũ Trọng Phụng, Lan Khai, Tam Lang, Nguyên Hồng. Họ bênh vực giới vô sản, cơm thầy cơm cô, tôi kéo xe, lầm than, bị vỏ. Những tác phẩm này viết không đều, nhiều cuốn hời hợt vì tác giả trừ Nguyên Hồng không sống với giới vô sản, không hiểu sâu họ được. Như vậy là đủ các giới trong xã hội đã xuất hiện trên tiểu thuyết trong khoảng 15 năm từ năm 1925 đến năm 1939. Tất cả những tiểu thuyết đó, dù mang nhãn hiệu khác nhau, tâm lý, phong tục, trào phúng, tranh đấu, luận đề, lãng mạn, tả chân, đều ghi lại cho ta một cách trung thực nhiều hay ít, bề phải và bề trái của xã hội Việt Nam trong buổi giao thời từ chế độ nông nghiệp tiến lên chế độ tư bản, và đều đáng lưu lại cho hậu thế vì không có những tiểu thuyết đó, thì con cháu chúng ta nhìn lui lại về đầu thế kỷ này Sẽ như nhìn vào bóng tối Không biết cha ông họ sống ra sao Cảm xúc ra sao Suy nghĩ ra sao Hành động ra sao Chiến đấu ra sao Có công với hậu thế ra sao Đã truyền lại được gì Thơ mới Đời sống và tập quán đã thay đổi Người ta học chữ Tây Ở nhà Tây Mặc áo Tây Dùng vải Tây Kim Tây Ô Tây Thay cái nón quai thao Khăn tua đen Thay khăn mỏ quạ đi xe sắt, xe kéo bánh sắt, xe lửa, rồi bỏ kiểu áo tứ thân mà theo mốt limer, xem hát bóng, nhảy đầm, không ngâm kiều, hát lý giao duyên nữa mà hát điệu tây. Nếp suy tư cảm xúc cũng thay đổi theo, mà cách phô diễn cũng khác. Lưu trọng Lưu bạo, các cụ ta ưa nhìn màu đỏ chuyết, ta lại ưa màu xanh nhạt. Các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm khuya, ta nào nào vì tiếng gà gáy đúng ngọ. Nhìn các cô gái xinh xắn, gây thơ, các cụ coi như đã là một điều tội lỗi. Ta thì cho là mát mẻ như đứng trước một cánh đồng xanh. Cái ái tình của các cụ chỉ là hôn nhân, nhưng đối với ta thì trăm hình muôn trạng. Cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình xa xôi, cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu. Lời nói liều lĩnh đó chỉ đúng một phần, cảm xúc của các cụ không khác chúng ta bao nhiêu. Cũng nào nào vì tiếng gà gáy đúng ngọ. Cũng thích nhìn các cô gái xinh xắn, ngây thơ, mà tình của các cụ cũng nhiều thứ lắm. Tình duyên, tình hiệp, tình tự, tình câm, tình hóa, tình trinh, tình hào, tình linh, tình lụy, tình si, tình oán, tình ảo, tình nghi. Cứ coi tình sử của Trung Hoa thì biết. Mà phương Tây có bộ nào như bộ liêu trai của phương Đông chưa? Khác nhất là ở điểm cảm xúc của các cụ tuy thâm mà trầm. Các cụ quý sự trung hòa, nén lòng xuống, không cho nó bồng bột quá. Và khi diễn thành thơ văn, các cụ dùng nghệ thuật, ý tại ngôn ngoại, kín đáo mà hàm xúc. Lời phải tô chút, cô động, không trơn tuột như lời nói thường được. thanh niên giữa hai thế chiến chịu ảnh hưởng phương Tây, không ưa lối diễn tả đó. Không chịu bó buộc, muốn phá tung luật thơ cổ. Khuôn khổ thơ cổ, bắt trước lối phô diễn của phương Tây cho rằng chỉ có lối đó mới tả được hết nỗi lòng của họ, phát triển được hết suy tư, ước vọng của họ. Do đó mà có phong trào thơ mới mà Hoài Thanh đã phân tích trong cuốn Thi nhân Việt Nam năm 1941. Phong trào đó là biến cố lớn nhất trong lịch sử văn học Việt Nam từ trên một thế kỷ nay. Chuyện đời xưa của Trương Vĩnh Ký chỉ đánh dấu sự thay đổi chữ viết, bỏ chữ nôm mà dùng chữ quốc ngữ. Thơ mới đánh dấu sự thay đổi lối phô diễn, Tất cả cảm quan và mỹ quen nữa Muốn thấy sự biến chuyển sâu xa đó Trong tâm hồn thanh niên Tôi cho không gì bằng so sánh Ba bài thơ cùng Vịnh Thu dưới đây Thu Gió vàng hiu hắt Cảnh tiêu sơ lẻ tẻ bên trời bóng nhạn thưa Giếng ngọc sen tàn Bông hết thắm Rừng phong lá rụng Tiếng như mưa Thu điếu Thu lạnh lẽo nước trong veo một chiếc thuyền câu bé tẹo teo sóng biếc theo làn hơi gợn tí lá vàng trước ngõ khẽ đưa về tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt ngõ trúc quanh co khách vắng teo tựa gối buông cần lâu chẳng được cả đầu đớp động dưới chân bèo đây mùa thu tới rặng liễu điều hiu đứng chịu tang tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới. Với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh. Những luồng run rẩy rung rinh lá. Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ non xa khởi sự nhạt xương mờ. Đã nghe rét mướt luồn trong gió đã vắng người sang những chuyến đò mây vẫn từng không chim bay đi khí trời u uất hận chia ly ít nhiều thiếu nữ buồn không nói tự cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì bài đầu của bà Ngô Chi Lan, một nữ sĩ nổi tiếng giỏi thi ca, từ khúc được Lê Thánh Tông triệu vào cung dạy cung nhân, chỉ có 4 câu, 28 chữ mà tả đủ cả trời, nước gió, chim, nhạn, hoa sen, lá phong, cả tiếng lá rụng nữa. Nhưng những nét đó toàn là những nét ước định của Trung Hoa thời xưa. Có nét không hợp với thu Việt Nam như rừng phong lá rụng, vì nước mình không có cây phong, cho nên chỉ có thể bảo thu đó là thu của Trung Hoa, không phải của Việt Nam. Hơn nữa, không thấy ý nghĩ cảm xúc của tác giả, vì ba chữ cảnh tiêu sơ cũng chỉ là một nét ước định thôi. Thu thì cảnh bao giờ cũng tiêu sơ, ai tả thu bao giờ cũng ghi nét đó. Nếu bảo đó là cảm xúc thì chỉ là cảm xúc chung của mọi người, không phải riêng của tác giả. Đã vậy, tác giả dùng những tiếng rất xáo như gió vàng, giếng ngọc. Tóm lại, tác giả lẫn tránh, không để mình hiện trong thơ, không có cá nhân tác giả. Bài giữa của Nguyễn Khuyến dùng 8 câu, tả nhiều chi tiết hơn mà chi tiết nào cũng có tính cách Việt Nam. Nhất là hai câu 5, 6. Rõ ràng là thu ở nông thôn Bắc, không thể ở rừng núi, ở thành thị, cũng không thể ở nông thôn Nam được. Vì mùa thu trong Nam là mùa mưa, mùa nước lụt, trời thường u ám mà nước luôn luôn đục. Tôi còn ngờ rằng cảnh cá đớp động dưới chân bèo ở Trung Hoa cũng không có. Tác giả dùng toàn những tiếng Việt mà dùng rất đắc thế. Nước trong veo, bé tẻo teo, hơi gợn tí, sẽ đưa vèo vắng teo. Ta lại thấy tác giả ngồi tựa gối buông, có sách chép là ôm, cần trong chiếc thuyền bé tẻo teo nữa. Thấy cả tính tình tác giả, kín đáo, ung dung, nhàn tạn, đi câu mà không cốt được cá, chỉ cốt ngắm cảnh. Một cảnh thật đẹp, không tiêu sơ, vì ở quê ông, miền hạ du Bắc Việt, thu không tiêu sơ như ở Trung Hoa. Có thể ông đương mong khách tới chơi nữa, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Không có một chữ nào sáo hay cầu kỳ Toàn là tiếng nôm cả Tôi cho bài đó là bài vịnh thu hay nhất Của mình thơ trước Bài cuối của Xuân Diệu Không phải là bài tả thu hay nhất trong thơ mới Tôi sợ dĩ lựa Vì Xuân Diệu rất thiết tha Rạo rực, say đắm Đại biểu cho thanh niên thời đại của ông Không nhà thơ nào chịu ảnh hưởng đậm Của thơ Pháp như ông Trong mắt các nhà thơ cũ Thì bài đây mùa thu tới rườm quá Nhiều chữ trùng điệp Điều đó kỵ trong thơ, như câu đầu đã, đứng chịu tang thì tất buồn rồi. Chữ buồn trong câu nhì hóa dư, câu bà tại sao lặp lại mùa thu tới, rồi đã nhành khô gầy lại xương mong manh. Ngoài ra có những chỗ Tây quá, các cụ cho là ngây ngô, như hơn một loài hoa, sắc đỏ rũa màu xanh. Nhưng chính những chỗ đó, thanh niên thời 1935-1940 lại rất thích vì mới mẻ Ba tiếng chim bay đi, các cụ chê là lời đàn bà, con nít mà lại không ngâm được. Tác giả không thuộc luật bằng trắc, nhưng phái mới lại khen ba âm bình bổng đó đi liền nhau, gợi hình ảnh một đàn chim bay thành hàng trên trời. Mà Xuân Diệu không phải là không thuộc luật. Ông đã dụng ý phá luật, chứng cứ là toàn bài trừ ba chữ đó ra còn đều giữ đúng luật cả. Ta phải nhận rằng Xuân Diệu có những ý mới, hình ảnh lạ, những nhận xét đúng. Như đã nghe rét mướt luồn trong gió Đã vắng người sang những chuyến đò Và bốn câu sau thật buồn Riêng hai câu cuối vừa đẹp Vừa diễn tả một nỗi bâng khuâng Buồn vơ vận Không hề thấy trong thơ cũ Sau một thời gian bút chiến Giữa hai phái thơ cũ và thơ mới Thơ mới thắng Phái mới hồn thơ rào rạt Đa số có tài Mỗi nhà một vẻ như Huy Cận Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Xuân Diệu Thế Lữ, Vũ Hoàng Trương thâm tâm, bàng bá lân, làm cho thơ Việt rất thịnh một thời, như trăm hoa đua nở, Chỉ trong 10 năm đuổi kịp được 100 năm thơ Pháp, từ lãng mạn đến thi sơn, tượng trưng. Nhưng khi Xuân Xanh bắt trước Man Lamy thì độc giả không theo nổi, chê là thơ hủ nút. Người ta lại càng chán hạng bất tài, vô bệnh thân ngâm, chuyên làm thơ ủy mị, anh anh em em. Kịch của Phương Tây cũng được một số văn thi sĩ thí nghiệm, Thành công ít nhiều như Vi Huyền Đắc, Đoàn Phú Tứ, Vũ Hoàng Trương Nhưng ngành này không thịnh, chỉ có chút ảnh hưởng ở vài thành phố ngoài Bắc Biên khảo trước năm 1945 Về ngành biên khảo dịch thuật, phái tân học cũng góp công được nhiều Thời Nam Phong, phái cựu học nhận nhiệm vụ bàn giao cổ học lại cho phái tân học Dịch được mạnh tử, luận ngữ, ít thiên liệt tử, mạc tử, ít thơ văn Trung Hoa, cổ văn Tình sử, giới thiệu chiến quốc sách Mã Tư Quang. Dịch vài bộ sách cổ của ta như Vũ Trung tùy bút, Lĩnh Nam Giật sử. Chỉ có fan kế bính là soạn được một tập biên khảo Việt Hán văn khảo, nhưng sơ sài quá. Nên kể thêm các truyện tàu như Đông Chu liệt quốc, Tam Quốc chí, Thủy hử. Thật là một điều đáng ngạc nhiên, chính một nhà tân học Trần Trọng Kim lại âm thầm tiếp tục làm công việc bàn giao mà các nhà cựu học bỏ dở. Bộ Nho Giáo của ông, cuốn đầu xuất bản năm 1930, rất đầy đủ, chép lịch sử đạo Nho từ đời Thượng Cổ đến nhà Thanh. Thêm một chương về Nho Giáo ở Việt Nam, được các nhà cựu học khen là rất quý, sáng sủa, tinh tế. Ngày Phan Khôi cũng phải nhận là các nhà Nho không sao viết nổi. Bộ sử Việt Nam đầu tiên bằng tiếng Việt cũng của Trần Trọng Kim. Bộ Văn phạm Việt Nam đầu tiên bằng tiếng Việt cũng do ông soạn. Người dịch nhiều thơ đường nhất cũng lại là ông trong khi ông lánh mặt ở Singapore. Ông là đọc giả đáng làm gương cho lớp sau, là nhà biên khảo có công nhất, có uy tín nhất trong nửa đầu thế kỷ. Cùng với ông có thể kể thêm bùi kỷ, người soạn cuốn, quốc văn cụ thể và hiệu đính. Chú thích một số chuyện bằng thơ nôm của ta, Kiều, Trê Cóc. Khi Thế chiến thứ hai nổ ở châu Âu, văn học của ta chuyển hướng. Không ai bảo ai, người đọc đều chán loại báo vui vẻ, trẻ trung loại tiểu thuyết tình ái lãng mạn mà người viết cũng chán không muốn viết các loại đó nữa các báo có tính cách khảo cứu, phổ thông kiến thức giáo dục như thanh nghị tri tân, khoa học dù khô khan cũng bán khá chạy và những nhà xuất bản Hàn Thuyên Mai Lĩnh, Tân Việt cho ra những cuốn phổ thông kiến thức về sự lịch sử thế giới Triết Tây, Bác Sơn của Nguyễn Trí Thiệp Triết Đông, Lão Tử Mặc Tử của Ngô Tất Tố về thực nghiệp của Lê Văn Siêu, ai cũng hóa ra đâm chiêu, tự hỏi tương lai thế giới sẽ ra sao, nước nhà sẽ ra sao, và mỗi người phải làm gì, chuẩn bị ra sao. Vậy là phong trào báo chí mới, tiểu thuyết và thơ mới thực sự chỉ phát triển mạnh trong khoảng tám chín năm, từ năm 1932 đến năm 1939, không kể chuyện tố Tâm xuất hiện lẻ loi năm 1925, rồi ngưng lại, lùi bước. Nhưng nó đã ổ ạt xâm chiếm tâm hồn thanh niên ở thành thị, thay đổi một xã hội, hào quang của nó rực rỡ, ảnh hưởng của nó sâu, nó đánh dấu một giai đoạn chuyển mình của dân tộc. Phong hóa Trong hai tiết tiểu thuyết từ 1925 và thơ mới, tôi đã kể nhiều sự thay đổi trong nếp sống từ khi ta tiếp xúc với văn minh phương Tây. Sự thay đổi đó bắt đầu từ thập niên 20 Năm 1920 đến năm 1929. Nhưng qua thập niên sau, từ khi có phong trào vui vẻ trẻ trung của nhóm tự lực, nó mới tiến nhanh và cũng chỉ thấy rõ ở các thành thị thôi. Còn ở thôn quê thì người dân vẫn giữ cổ tục. Thay đổi nhiều nhất là giới thanh niên nam nữ. Họ thích chủ nghĩa cá nhân, muốn thoát ly gia đình, tự do sống theo ý mình, tự do kết hôn. Nhưng vì tổ chức xã hội, tình hình kinh tế nước mình, họ vẫn phải sống nhờ gia đình nên họ chỉ muốn tới mức nào đó thôi. Còn bậc cha mẹ, hoặc vì thương con, hoặc vì tự xét không chống lại được trào lưu, nên cởi mở lần cho con, sau cùng cũng tự thay đổi một chút cho khỏi lạc hậu. Xã hội đó không bị xáo trộn lắm. Trước kia, trong những gia đình nề nếp, con gái chỉ được học vài năm, biết đọc, biết viết thì thôi, rồi lo việc bếp nước, may vá, săn sóc các em, chăm non việc nhà. Họ ít khi được ra ngoài một mình, Y phục thì dài, rộng, che hết các đường cong của cơ thể. Màu sắc không lòe loẹt. quần chỉ dùng màu đen, răng nhuộm đen, tóc vấn khăn để đuôi gẹp. Việc hôn nhân thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Từ thập niên 30, đã nhiều gia đình cho con gái học nghề cô giáo, cô mụ, kỹ sư, dược sĩ, bác sĩ. Họ hội họp thường với bạn trai, đi xe đẹp, rồi lái xe hơi, tập thể thao, chơi quần vợt, bơi ở hồ tắm. Học đàn, ke, nhảy đầm, y phục thì bó sát người, áo màu, quần trắng, răng trắng, tóc vấn tròn, sau cắt ngắn. Họ đi coi hát bóng, cải lương, kịch, đá banh, đi một mình hay với bạn gái hoặc trai. Về hôn nhân, họ được phép tự quyết định, cha mẹ chỉ góp ý thôi. Báo chí thỉnh thoảng cũng đăng tin một cặp nam nữ thất vọng về tình duyên cùng nhau tự tử. Tin con gái bỏ nhà theo trai, tin vợ xin ly dị chồng hoặc giết chồng. Những chuyện đó thời xưa cũng có và thời nào cũng ít không đủ để kết tội một xã hội là cương thường đã đảo ngược Xét chung, bọn chúng tôi thời đó ít người lố lăng, đa số đứng đắn lễ độ, biết trọng cha mẹ thầy học, một số có tư cách lý tưởng nữa và chế độ gia đình vẫn vững xã hội vẫn ổn định phái nữ cũng đáng khen, lành lẹn, tháo vát và tiến bộ hơn xưa Khi lập gia đình rồi thì biết hy sinh cho chồng con nhất là trong cơn hoạn nạn Tóm lại, một số tục cổ đã bỏ nhưng tinh thần đạo đức phương Đông còn giữ được Ảnh hưởng của nho giáo vẫn ngấm ngầm tác động để đến khi xã hội biến chuyển hoặc quốc gia lâm nguy thì nó dậy lên để cứu vớt dân tộc